các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ông đông người xếp hàng, ông chờ khoảng 15 phút thì đến lượt mình, được mời vào hẳn trong phòng riêng của bà manager người Việt, vốn quen biết ông vì ông có business account ở đây từ ngày mở tiệm tạp hóa. Cái trương mục ấy bây giờ chỉ còn đứng tên một mình vợ ông. Làm xong mọi thủ tục, ông hân hoan bước ra dưới tán cây, tránh ánh nắng xiên buổi sáng. Môi điện thoại cầm tay Gọi ngay về cho Hương Mặc dù lúc đó ở Sài Gòn Đã quá nửa đêm Dĩ nhiên Hương vẫn còn thức Và đang hồi hộp chờ phô nông thành Quán đã đóng cửa được hơn một tiếng Các cô người làm vừa dọn dẹp xong Đang mệt mỏi chui vào mụn Hương cũng đã vào buồng tắm Xối nước vội vã Rồi mặc quý rama lên giường ngồi đợi Nàng bật tivi Mở nho nhỏ Nhưng không chú ý nhìn lên mặt ảnh cellphone nặng đặt ngay bên cạnh. Cho nên chuông vừa reo lên, nàng đã chộp lấy mở nắp và giả vờ ngây thơ hỏi: "Alo, ồ, anh hả? Em đây. Ờ có việc gì mà gọi em trễ thế?" "Chết, anh anh đánh thức em hả? Anh anh xin lỗi." "Không. Em hỏi thế thôi chứ em chưa có ngủ, mới dọn dẹp xong đó. Tại tối nay có mấy bàn khách ngồi khuya, phải giúp họ họ mới chịu đi." Um, em nhớ là anh anh dặn em là ngày 18 anh về. Em mong lắm á. Ờ um, có gì uh, có có gì thay đổi vào phút chót không anh? Không, không có gì thay đổi cả. Anh anh lấy vé máy bay rồi. Mọi chuyện bên này anh đã giải quyết xong, chỉ chờ ngày về thôi. Nhớ nghe, nhớ đó là ngày 18. Um, em nhớ rồi. À um anh dặn thì em quên làm sao được. Em ghi sổ xuống rồi. Anh đừng có lo. Em bảo với cái Dung với chúng nó đó, đó làm làm tiệc liên hoan mừng anh về. Ờ vì lần này anh về luôn với em mà. Ông Thành cảm động hỏi. Quán có gì lạ không em? Có cần anh mua gì ở bên này mang về không? Ngày mai anh anh thấy là em nên kiểm tra lại đi. Em kiểm tra ở quán xem có cần bất cứ thứ gì thì cho anh biết để anh mua về vì lần nào anh về là về luôn, đâu có quay lại Mỹ nữa. Thành ra nếu em cần gì thì cứ cho anh biết. Không, ờ chắc là không cần gì đâu anh. Ờ quán vẫn bình thường. Em đang chờ anh về để mình mình nới rộng cái cái cái sân ra đó anh, mình kê thêm khoảng à, 5 bàn nữa thì vừa. Ờ anh hát. À anh anh anh, anh có dặn gì nữa không? Ờ nếu không thì thì thì em đi ngủ nhé. Ờ từ nay đến ngày về còn 5 hôm nữa, ngày nào cũng phải gọi cho em đó. Thôi, em em đi ngủ nha." Màu đối thoại nhạt nhẽo gồm toàn những câu thừa thải, những thông tin mà Hương đã biết từ lâu. Ngang chỉ cần ông Thành xác minh đã gửi tiền cho nàng là xong, nhưng nàng vẫn giữ cái thói quen giả vờ không quan tâm đến tiền, cho nên nàng gan góc nhất định không mở lời gợi hỏi. May quá, nàng đang định cúp phone thì ông Thành bảo Anh gọi cho em là để báo tin, anh vừa chuyển hết tiền về tài khoản của em rồi." Khương hồi hộp gần đứng tim, nhưng chỉ hỏi lại một cách lạnh nhạt. À, "À, xong rồi hả anh?" Ông Thành hơi thất vọng vì thấy Hương không háo hức trước bản tin lớn lao ông vừa loan báo, nhưng ông lại tự trấn an ngay rằng thái độ bình thản của Hương chứng tỏ nàng không ham tiền. Ông hãnh diện nhắc lại. "Xong rồi, vừa xong." Anh còn đang đứng trước cửa ngân hàng đây này. Hương run run đặt bàn tay lên ngực, điểm tĩnh hỏi. Ờ, thế thì bao nhiêu hả anh? Ừm không, em chỉ hỏi cho biết để kiểm tra thôi, chứ sợ ngân hàng nó nó ăn gian thì thiệt cho mình lắm ạ. <cười> ngân hàng ăn gian làm sao được. Hôm nay về anh chỉ cầm theo vài ngàn thôi. Còn thì anh chuyển hết cho em. Chuyển trước tổng cộng là 120.000đ. Anh có receipt đây nè. Bây giờ tiền nằm trong chương mục của em rồi đấy. Sáng mai em ra hỏi đi cho chắc anh. Trả cần hỏi cũng được. Nhưng nếu em muốn thì cứ việc ra hỏi họ. Rồi em phone cho anh biết. Hương muốn kêu thiết lên về mừng rỡ. Nhưng cố chấn tĩnh nói. 120 ngàn. Tức là 12 vạn đô Mỹ. Ô, anh đã nói thế thì việc gì em phải kiểm tra. Thôi, ờ... Uh... Anh về rồi, em vành răng ngân hàng luôn thẻ. Thôi thôi anh nhé. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe anh nhé. Sức khỏe là là là là quý là tốt nhất đấy anh. Ngày 18 trước khi lên máy bay gọi cho em một tiếng nhé. Thôi, em, em đi ngủ anh nhé. Ông Thành hài lòng nói: "Ừ, thôi em đi ngủ đi." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net